cho vua được an toàn, nhà vua sẽ được an toàn và nếu nhà vua bắn mũi tên xuống đất, thời toàn thể quốc độ nhà vua sẽ bình hang khô héo. Đại đức, hãy để cho vua được an toàn, hãy để cho quốc độ được an toàn. Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được an toàn. Nhưng nếu nhà vua bắn tên lên trời, thời toàn thể quốc độ sẽ không mưa trong 7 năm. Đại đức Hãy để cho nhà vua được an toàn Hãy để cho quốc độ được an toàn Và hãy để cho trời mưa Nhà vua sẽ được an toàn Quốc độ sẽ được an toàn Và trời sẽ mưa Nhưng vua hãy nhắm cây cung Đến phía thái tử Một sợi nông của thái tử Cũng sẽ được an toàn Khi bây giờ Các thị giả trẻ tuổi Các đại thần nói với Okaka Okaka Hãy nhắm cây cung đến phía thái tử Một sợi lông của thái tử sẽ được an toàn Vua Okaka Nhắm cây cung đến phía thái tử Và một sợi lông của thái tử Cũng được an toàn Vua Okaka hoảng sợ Khiếp đạm sự trừng phạt Thuận cho con gái của Darubi Này các thanh niên Chớ có vị bán thanh niên Ampatha Một cách quá đáng Là con của một nữ tỷ Khanh hà là một vị ẩn sĩ vĩ đại. Thì bây giờ Như Lai nói với thanh niên Ambatha. nhà người nghĩ thế nào? Một thanh niên sát đế lý cưới một thiếu nữ Bà La Môn do sự xung hợp ấy, một người công cai được sinh, một người sanh từ một thanh niên sát đế lì, và một thiếu nữ Bà La Môn có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay đức dữ những người Bà La Môn chăng? Tôn giả Gautama có thể tọa Và những người Bà La Môn có mời người ấy chịu tiếp cúng cho người chết, hay dùng món đồ ăn cúng dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không? Tôn giả Gotama có mời. Và những người Bà La Môn có dạy các chú thuật hay không? Tôn giả Gotama có dạy. Có đóng cửa giữa người ấy Với những người đàn bà của chúng hay mở cửa Tôn giả Gautama mở cửa Và những người xác đế lị có quán định cho người ấy Để thành một sát đế lị không Tôn giả Gautama thưa không Tại sao không Vì đó không được sinh từ mẫu hệ Amba ta Nhà ngươi nghĩ thế nào Ở đây một thanh niên bà Nam Môn Cưới một thiếu nữ xác đế lị Do sự xung hợp này, một người con trai được sanh, một người sanh từ một anh niên bà La Môn và một thiếu nữ sát đế liền có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước dự dựng bà La Môn hay không? Tôn giả Đô Ta có thể thọ lãnh. Và những người bà La Môn có mời người ấy dự tiệm cúng cho người chết hay dùng các món ăn cúng dường hay đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm công. Tôn giả Độtama có mời và những người bà Na có dạy người ấy các chú thuật công. Tôn giả Độtama có dạy. Cô đóng cửa giữ người ấy với những người đàn bà của chúng, thay mở cửa. Tôn giả Gautama, chúng mở cửa và những người sát đế lỵ có làm lễ quán cho người ấy để thành Bồ Tát đế lỵ không? Tôn giả Gautama, thư không? Tại sao vậy? Tôn giả Gautama vì không được sinh từ phụ hệ. Này Amba nếu so sánh đàn bà với đàn bà, đàn ông với đàn ông, thì giai cấp sát đế lị lạ ưu, bà Na Môn là liệt. Này Amba Tha, ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, giả sử do một nguyên nhân gì, những người bà Na Môn cạo đầu một người bà Nam M mô đánh người ấy với một bị tro tận suốt người ấy ra khỏi nước hay thành phố người ấy có được Thọ lãnh chỗ ngồi và nước giữa những người bà Nam Môn không tôn giả không được và những người bà Nam Môn có mọi người ấy dự tiệ cúng cho người chết hay dùng các món ăn cúng dường hay đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như một thành phẩm không? Tôn giả Gotama không có mời. Và những người Bà La có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama không dạy. Có đóng cửa giữ người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? Tôn giả Gotama đóng cửa. Amba tha, ngươi nghĩ tới nào? Ở đây và sử cho một nguyên nhân gì? Những người sát đế lị cạo đầu một người sát đế lị Đánh người ấy với một bị cho Tận xúc người ấy ra khỏi nước hay thành phố Người ấy có được thọ nảnh chỗ ngồi Và nước uống như những người bà la mô công Trông giả Cô Tama được thọ nảnh Và những người bà la mô Có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng dựng món ăn cúng dường hoặc đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như những tặng phẩm không. Tôn giả Gotama có mời và những người bà la có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama có dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa. Tôn giả Gotama mở cửa. Này Amba Tha, đến như vậy là sự đoạ lạc tột cùng của người Sát Đế Lợi, đã bị những người Sát Đế Lợi cạo đầu, đánh người ấy với một bị tro, tự xước người ấy ra khỏi nước hay thành phố. Như vậy, này khi người Sát Đế Lợi bị đoạ lạc cùng, các Sát Đế Lợi vẫn giữ phần ưu thánh và các Bà La Môn Vẫn ở địa vị Hà Điệp này Amb bài kệ này cho Phạm Thiên San kumara thuyết đối với chúng sanh tin tưởng ở giai cấp sát đế l chiếm địa vị tối thắng ở nhân gian những vị nào giới hành và trí tuệ đầy đủ vị này chiếm địa vị tối thắnh giữa người và chư thiên xong tụ phẩm thư những trung giả của Tamà bị giữ giới hạnh trong bài kệ ấy là gì? Nghĩa chữ tuệ trong bài kệ ấy là gì? Này Ampata, một vị đã thành tựu vô thượng đức, không có luận nghị đến sự thọ sanh, không có luận nghị đến giai cấp hay không có luận nghị đến ngã mạn với lời nói. Ngươi bằng ta hay ngươi không bằng ta? Chủ nào nói đến cưới hỏi Hay trước dâu đi Hay cả hai Chủ đó mới có luận nghị đến sự thọ sanh Luận nghị đến giai cấp Hay luận nghị đến ngã mạc với lời nói Ngươi bằng ta hay không bằng ta Này Amba Tha Những ai còn chấp trước lý thuyết thọ sanh Còn chấp trước lý thuyết giai cấp Còn chấp trước lý thuyết kêu mạng và còn chấp trước cưới hỏi trước dâu. Những người ấy còn trước xa sự thành tựu vô thượng trí đức. Này Anbatha, không chấp trước lý thuyết thọ sanh, không chấp trước lý thuyết giai cấp, không chấp trước lý thuyết kiêu mạng, không chấp trước cưới hỏi đưa dâu, người ấy tức chứng ngộ vô thượng đức. Tôn giả Gotama Thế nào là giới đức trong bài kệ ấy Thế nào là trí tuệ trong bài kệ ấy Ở đây Này Amba Tha Như Lai xuất hiện Là Bậc A-La-Hán Chánh biến tri Minh Hạnh Túc Xem Kinh Sa-mô-quả Từ số 40 Đến số 98 Tới câu Không có đời sống nào khác nữa Chỉ khác danh từ xưng hô Và câu kết từng đoạn Như đoạn này Câu kết là Như vậy nầy ambatha Là vị tỷ kheo thành tựu giới hành Nầy ambatha Như vậy gọi là tỷ kheo thành tựu trí tuệ Thành tựu giới đức Thành tựu giới đức và trí tuệ Nầy ambatha không có sự thành tựu trí đức nào khác siêu việt hơn, cao thượng hơn sự thành tựu trí đức này. Này Ambaṭa, có bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Thế nào là bốn? Này Ambaṭa, ở đây có sa môn, thầy bà la chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lại mang dụng cụ của nhà đạo sĩ đi vào rừng sâu và nguyện ta chỉ ăn trái cây rừng mà sống. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thi giả của vị tánh thành tựu trí đức. Này Ampatha, đó là nguyên nhân thứ nhất đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lạy Đức, Này Amata, ở đây có vị Sa môn hay Bà La Môn chư thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này và chư thấu đạt pháp ăn trái cây để sống lại mang theo cuốc và giỏ đi vào rừng sâu và quyệt. ta chỉ ăn cụt rễ và trái cây để sống nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức này đó là huy dương thứ hai đưa đến thất bài cho sự thành tựu vô thượng tí đức này. Lạy lửa, lạy Apatha, ở đây có sa môn hay bà la môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng tí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây để sống và chưa thấu đạt pháp ăn củ, và trái cây để sống, lạy nhiên lửa tại cuối làng hay sống thờ lửa ấy, nhất định Gửi đây chỉ xứng đáng là thị giả của vị đại thành tựu trí đức. Lạy đó là nguyên nhân thứ ba đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lạy đứa Amba Tha, ở đây có sa môn, hi bà la môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng đức này, chưa thấu đạt được pháp ăn trái cây rừng để sống, chưa thấu pháp ăn củ rễ và trái cây để sống. Chưa thấu đạo pháp tôn thờ lửa, lại xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường sống và nguyện. Từ bốn phương, nếu có vị sa môn hay bà la nào lại thì ta sẽ cúng dường tùy theo khả năng, tùy theo sức lực của ta. Nhất định người này Chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức Này Ambatha, đó là nguyên nhân thứ tư đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này Này Ambatha, đó là bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này Này tha ngươi nghĩ thế nào? Ngươi và thầy ngươi có được xem là đã thành tựu vô thượng tí đức đầy không? Bạch không? Tôn giả Gautama Con và thầy con là gì? Tôn giả Gautama Vì có thể so sánh với sự thành tựu vô thượng tí đức Tôn giả Gautama Con và thầy con còn rất xa sự thành tựu vô thượng tí đức Này Amba Ngươi nghĩ thế nào? tùy ngươi và thầy ngươi chư thấu đạt sự thành tựu vô thượng đức này. Nhà ngươi có đem theo dụng cụ của nhà đạo sĩ đi vào rừng sâu và nguyện ta và thầy ta chỉ ăn trái cây rừng mà sống. Bạch không, tu giảng Đa Ta Ma. Lệ nghĩ thế nào ngươi và thầy ngươi chư thấu đạt sự thành tựu vô thượng đức này. Chư thấu pháp ăn trái cây rụng để sống. Người có mang theo cuốc và đi vào rừng sâu và nguyện: Ta và thầy ta chỉ ăn rễ và trái cây để sống không. Bạch không, tu giả Dutama. Này tha, nghĩ thế nào? Truy và thầy ngươi thấu đạt sự thành tựu vô thượng Đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống. Chưa thấu pháp ăn củ, sễ và trái cây để sống. Người có lửa tại cuối làng, thay cuối và sống và súng thờ lửa ấy với thầy ngươi không? Bạch không, Tôn giảng Gotama. Này Amba Tha, nghĩ thế nào? Truy và thầy chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng Đức này, chưa thấu đạt ăn trái cây dùng để sống, chưa thấu pháp ăn củ gi và trái cây để sống và chưa đạt sự thờ lửa. Ngươi và thầy ngươi có xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường với lời nguyện từ bốn phương, nếu có vị sa môn hay bà la môn nào lại thì ta sẽ cúng dường tùy theo khả năng, tùy theo sức lực của ta không. Bạch không, thôn giả Gotama. Này Như vậy ngươi và thầy ngươi còn khiếm khuyết sự thành tựu vô thượng trí đức này Còn khiếm khuyết bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này Ampatha Thế mà những lời này lại do thầy của ngươi Bà Nam Môn Pokhara Sadi thốt ra Những hạng sa môn giảm hiệu, đầu trọc, đê tiền, đen đuôi Sanh từ nơi chân bà con ta là ai mà có thể đàn luận với những bà Nam Môn tinh thông ba tập vệ đà. Một vị tự mình chưa thành tựu được những pháp đưa đến sự thất bại. Này Ambatha, ngươi xem, thầy của ngươi, bà Nam Môn Bukhara đã lỗi lầm như thế nào? Này Ambatha, bà Nam Môn Bukhara hưởng thọ sự cung cấp của vua Pashenadi nước Ghosala. Vua Pashenadi nước Cô Sa Cũng không cho phép thầy ngươi diễn kiến Nếu vua hội nghị với thầy ngươi Thời chỉ nói thầy ngươi can qua một tấm màn Này Ambatha Tại sao vua Pashenadi nước Cô Sa Lại không cho phép thầy ngươi diễn kiến Người mà vua cung cấp thực phẩm thuần tình chân chánh Này Ambatha Ngươi xem thầy của ngươi Bà Lamôn Bukharasadi đến lũi lầm như thế nào. Này Amba Tha, ngươi nghĩ thế nào? Như vua Pasadadi nước Kosala hoặc ngồi trên cổ voi, hoặc ngồi trên lưng ngựa, hoặc đứng trên lưng ngựa, ngựa, hoặc đứng trên tấm thảm xe cùng các vị đại thần hay vương tự luận bàn quốc sự. Nếu vua rời khỏi chỗ ấy hay đứng qua bên một người thủ đà hay đệ tớ của một người thủ đà đến Người này cũng đứng tại chỗ ấy Cũng luận bàn quốc sự Và nói Vua đi nước Kosala Đã nói như vậy Dù người ấy nói như lời của vua Luận bàn như lời luận bạc của vua Người ấy có thể là vua Hay là vị phó vương không Không thể được Trung giả Cô Tha Ma Này an Nhà ngươi cũng vậy Thổ sư, những vị ẩn sĩ giữa các bà la môn, những tác giả, các chú thuật, những nhà tùng tá, các chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú mà nay những bà la môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ẩn sĩ ấy tên là Aptaka, Vamaka, Vamadeva, raghi An ra rada và v Caspa dầu ngươi có thể nói ta một đệ tử học thuộc lòng những chú thuật của các vị ấy chỉ với điều kiện này Ngươi có thể được xem là một vị ẩn sĩ hay đã chứng địa vị của một ẩn sĩ không việc này không thể có được A bà ca, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có được nghe những vị bà la môn thượng lão tôn túc, những vị giáo sư và tổ sư nói đến công? Thọ sư, những vị ẩn sĩ giữa các bà la những tác giả của chư Thục, những nhà tụng tán các chư Thục đà hát đã nói lên, đã sưu tầm những mà nay những bà la môn cùng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã là những vị ẩn sĩ ấy tên là Attaka và Mahaka, Mahadeva, Visavita, Samatangi, Angirasa, Parapaya, những vị ấy có khéo tắm, thiếu chạy chuốt tóc và râu khéo sự soạn, trang điểm với vàng hoa và ngọc, mặt toàn đồ trắng tận hưởng và tham đắm 5 món dục lạc như ng và thầy của ngươi hiện nay không không có vậy tôn giả côama các vị ẩn sĩ ấy có dùng cơm nấu từ gạo trắng thượng hạn mà các hạt đen được gạ bỏ ra dùng các món canh các món đồ ăn nhiều loại không như ng và thầy ngươi hiện nay không không có vậy tôn giả côama Hay các vị ấy, được những thiếu nữ có đường eo và thác dưng có tua hầu hạ như ngươi, và thầy ngươi hiện đây không? Không có vậy, Tôn giả Gotama. Hay những vị ấy đi trên những xe cho những con ngựa cái có bờ, đuôi được bện và dùng những cây roi và gậy dài như ngươi, và thầy ngươi hiện đây không? Không có vậy, Tôn giả Gotama. Hay những vị ấy sống được cha chở trong những thành lũy, có những chiến hào bao bọc, có những cửa thành hạ xuống, có những chiến sĩ mang gươm dài hộ vệ dân và thày ngươi hiện đây không? Không có vậy, Trung giảng Gotama. Như vậy, Này Ambata, và thày không phải là một ẩn sĩ, không giống đời sống của nhà ẩn sĩ. Này Ambata, Nếu có gì ghi ngờ, có gì phân vân về ta Hãy hỏi ta và ta sẽ trả lời Lúc bấy giờ Thế Tôn ra khỏi tình xá Và bắt đầu đi kinh hành Thành niên Amatha đi theo sau Thế Tôn Đang đi kinh hành Và tìm đến 32 tướng tốt của vị đại dân Nghi hoặc sanh do dự sanh Chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng Tức là tướng mã âm tàn và tứ lựu chồng dài. Kì bây giờ Thế Tôn nghĩ rằng: "Thành nhiên Amba này, thế ở nơi ta cần đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân trừ hai đối với hai tướng tốt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng bả âm tại và tứ lựu chồng dài." Thế Tôn Liền dùng thần thông kiếm thanh niên Ambatha thấy tướng mã âm tài của Thế Tôn Và Thế Tôn le lưỡi rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi Và dùng lưỡi che khắp cả vần tráng Lúc bấy giờ, thanh niên Ambatha đi nghĩ rằng Samo Gautama đầy đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân Không phải không đầy đủ Và nói với Thế Tôn Tôn giả Gotama, nay chúng tôi xin đi, chúng tôi rất bận, có nhiều việc cần phải làm. Lệ hãy làm đúng gì ngươi nghĩ là phải thời. Rồi thiên niên Amata leo lên xe ngựa do ngựa cái kéo và ra đi. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bukarasati ra khỏi u với một đại chúng Bà La Môn ngồi tại tháp vim của mình. Và chờ đời thanh niên Ambtha khi ấy thanh niên amatha đi đến Ho viên đi xe cho đến chỗ còn đi xe được rồi súng xe đi bộ đến tại chỗ bà Nam Đa Mô đang ngồi đến xong thanh niên amatha đànễ bà nam M và ngồi súng một bên sau khi thanh niên Ambtha ngồi súng một bên bà nam M nói này amatha thông mến người đã thấy sa mô cô chưa chúng còn thấy tôn giả của rồi này a thân mến có phải tôn giả cô đúng với tinh đồn đã truyền đi chứ không phải khác tôn giả cô tama đúng với tinh đồn đã truyền đi chứ không phải khác tôn giả cô là như vậy chứ không phải khác tôn giả cô đi đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân chứ không phải thiếu. Này Ambaṭha thân mến, còn có cùng với Tôn giả Gotama đàm luận không? Có có đàm luận với Tôn giả Gotama. Này Ambaṭha thân mến, cuộc luận ấy như thế nào? Thành nhiên Abhata liền thuật cho Bà La môn Pukarasadi rằng tất cả các cuộc hội đàn mới tôn dạy của Thama. Nghe nói như vậy, Bà La môn nói với thanh niên Ambata: "Ngươi thật là nhà học giả đúng mà của chúng ta. Ngươi thật là nhà đa văn đúng mà của chúng ta. Ngươi thật là nhà tinh thông ba quyển Vệ Đà đúng mà của chúng ta. Người ta nói những ai có sự cư xử như vậy, kỳ thân hoại mạng chung sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ" Đi bộ. Này Abhatha, ngươi càng công kích Tôn giả Gotama bao nhiêu, lại càng bị Tôn giả Gotama lợi tẩy chúng ta quý nhiêu. Ngươi thật là nhà học giả đúng mà của chúng ta. Ngươi thật là nhà văn văn đúng mà của chúng ta. Ngươi thật là nhà tinh thông ba quyển về đàn đúng mà của chúng ta. Người ta nói, những ai có sự cư xử như vậy, khi thân hoại mạng chung sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ Điện ngục Bà Lamôn Bukhara Sadi tức giận, bực bội Dùng chân đá thanh niên Ampatah bổ lộn nhau Rồi lập tức muốn đi đến gặp Thế Tôn Khi ấy, những người bà Môn này thưa với bà Lamôn Bukhara Sadi Hôm nay thì giờ đã quá trễ để đi thăm Samon Gautama Ngày mai tôn giả Bukhara Sadi hãy đi thăm Samon Gautama Tuy vậy, bà Lamu Bukhara Sari vẫn cho làm các món ăn thường bị loại cứng, loại mềm tại nhà riêng, chở trên các xe và dưới ánh sáng của những ngọn đuốt từ Ukhata đi ra và đi đến khóm thường Ichanakala. Vì này, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được rồi xuống xe đi bộ đến Thế Tôn. Khi đi đến, liền đối với Tỳ tôn những lời khỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, Bà La môn Bukarasa đi nói với Tỳ tôn: "Tôn giả Gotama, đệ tử của chúng tôi, thanh niên Amata có đến đây không?" Này Bà La môn, đệ tử ngươi, thanh niên Amata có đến đây. "Tôn giả Gotama, ngài có cùng với thanh niên Amata đàm luận không?" Này bà Lam Môn, ta có đàm luận với thanh niên Ampatha. Trung giả Gautama, cuộc đàm luận của Ngài với thanh niên Ampatha như thế nào? Cuộc đàm luận với thanh niên Ampatha như thế nào? Thế Tôn kể lại tất cả cho bà Lam Môn Pukhara Sadi. Nghe nói vậy, bà Lam Môn nói với Thế Tôn. Trung giảng Gautama, thanh niên Ampatha thật là ngu si. Thôn giả Cô Tha hãy tha thứ cho thanh niên Ampata. Này bà Lam Môn, cầu cho thanh niên Ampata được hạnh phúc. Lúc bấy giờ, bà Lam Môn Bokhara Sadi tìm đến 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân trên thân Thế Tôn. Bà Lam Môn thấy gần đủ 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân trên thân Thế Tôn, trừ 2 tướng. Đối với hai tướng tốt của Bậc Đại Nhân, Nghi hoặc sanh Do dự sanh Chưa được thỏa mãn Chưa được hài lòng Hai tướng là tướng mạ âm tàn Và tướng lưỡi rộng dài Lúc bấy giờ Thế tôi nghĩ rằng Bà Nam Môn Bukhara Sadi Thấy gần đủ 32 tướng tốt Của Bậc Đại Nhân Ở nơi ta Trừ hai tướng Đối với hai tướng tốt của Bậc Đại Nhân Nghi hoặc sanh Do dự sanh chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng bà âm tàn và tướng lưỡi sọng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến bà La Môn Bukkarasadi thấy tướng âm tàn của Thế Tôn và Thế Tôn le lưỡi rờ đến, đến hai lỗ tai, rờ đến liếm đến hai lỗ mũi và dùng lưỡi che khắp cả vầng trán. Lúc bấy giờ Bà Nam Môn Bukhara Sadi nghĩ rằng Sa Môn Gautama có đầy đủ 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân. Không phải không đầy đủ. liền nói với Thế Tôn Hôm nay xin mời Tôn giả Gautama cùng chúng tỷ kheo đến dùng cơm với con. Thế Tôn nhận lời với sự im lặng. Khi Bà Nam Môn Bukhara Sadi được biết Thế Tôn đã nhận lời liền báo thì giờ cho Thế Tôn, tôn giả Gautama, cơm đã sẵn sàng. Khi ấy, Thế Tôn buổi sáng đắp yên, đem theo y bác và cùng với chúng tỉ keo đi đến cư xá của bà Lamon Bokhara Sadi. Khi đi đến, liền ngồi trên chỗ soạn sẵn, bà Lamon Bokhara Sadi tự tay làm cho Thế Tôn thỏa mãn với những món ăn thường vị loại cứng và loại mềm. Còn các thanh niên Bà La Môn thì tiếp đãi chúng tỳ kheo. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bukharasadi sau khi biết Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lấy một ghế ngồi thấp các và ngồi xuống một bên. Thế Tôn liền cứ lớp giảng pháp cho Bà La Môn Bukharasadi đang ngồi một bên nghe thuyết về vô thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hà liệt, sự nhịn ô của dục lạc và sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tâm của bà La Môn Bukarasari đã sẵn sàng, đã nhu thuần, không còn chứng ngại, được phấn khởi, được tinh thành, liền thuyết pháp bà chưa Phật đã chứng ngộ, tức là khổ tập Việt đào cũng như tấm vải quần bạch đượcột thửa các vết đen sẽ rất dễ thấm màu ruộng cũng vậy chính chỗ ngồi này pháp nhãn xa Trần Ly cấu khởi lên trong tâm bà Nam Môn Bukara pháp gì được tập khởi lên đều bị tiêu diệt khi ấy bà Namôn Bukara thấy pháp chứng pháp ngộ pháp thị nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ do dự diệt tận, chứng được tự tính, không y cứ nơi người đối với đạo pháp của đức Bồ Tát. Bà La môn Bukarasadi lạy Phật. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi thay, Tôn giả Gotama. Nhưng người dừng đứng lại những gì bị quan xuống, vơi bày ra những gì bị che kín. Chỉ đường cho người bị lạc hướng đem đèn sáng vào trong bóng tối Để những ai có mắt có thể thấy sắc Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gautama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích Tôn giả Gautama Con, con của con, vợ của con, tùy tùng của con, bạn hữu của con Xin quy y thế tôn Gautama y pháp và quy y chúng t tỷ-kheo mong tôn giả Goama những con lạc đệ tử từ nay trở đi cho đến mạng chung con trọn đời quý ngưỡng như tôn giả cô taama đến các gia đình cư sĩ khác ởkata mong tôn giả cô cũng đến thăm các gia đình pokara tại đây, các thanh Nam hay thanh nữ bà Nam-ôn chế định lễ thí tôn Gotama hoặc đứng dậy, hoặc mời chủ ngồi, hoặc mời nước, hoặc kiến tâm hoan hỷ. Như vậy, chúng sẽ hưởng hạnh phúc lợi ích trong một thời gian lâu dài. Này Bà La môn, lời ngươi nói thật là chí